Hôm nay, Ấn Ấn sẽ đọc cho quý vị nghe câu chuyện Kinh Thánh. Kính mời quý vị thưởng thức! Chuyện Đức Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài Sách Tân Ước Sau khi dân sự Chúa từ chốn lưu đày trở về quê cũ là Israel, nhiều trăm năm nữa đã trôi qua, đến lúc dân Roma tràn vào lãnh thổ và nắm quyền bá chủ. Bên lính Roma lùng sụp khắp nơi Dân chúng và nay lưng đóng thuế cho quân Roma xâm lược Cho thấy lực bị mọi người căm ghét Ôi giá mà được tự do Ta sẽ hạnh phúc biết chừng nào Các tiên tri thổi xưa đã từng hứa Một ngày kia Đức Chúa Trời sẽ gửi vị vua của ngài là Đấng Messi Và dân chúng thầm nghĩ Vị vua này sẽ đuổi người Roma Đem lại tự do cho dân tộc Thế nhưng đó không phải là điều các tiên tri muốn nói Chính vì thế khi vị vua xuất hiện Đấng mà Đức Chúa Trời đã hứa ban Phần đông dân chúng đã chẳng nhận ra Câu chuyện bắt đầu như thế này Kinh Thánh Luca Chương 1 Câu 26 đến câu 38 Một thiếu nữ tên là Mary, Trong thành Nazareth Phía bắc Israel gọi là miền Galilee. Có một thiếu nữ tên là Marie, là một thiếu nữ bình thường như bao thiếu nữ khác. Cô giúp mẹ làm bánh, xe sợi len và đi múc nước. Khi đến tuổi kết hôn, cô được cha mẹ gã cho cậu Joseph, một người thợ mộc trong thành. Nhưng rồi một ngày kia, một chuyện hết sức khác thường đã xảy ra. Như thường lệ, cô Marie đang mải mê với công việc hàng ngày. Lòng chợt nghĩ đến lễ đưa dâu sắp tới Cô vừa ngước mắt lên Thì thấy một người lạ mặt đứng đó nhìn cô Cô chưa kịp mở miệng Thì người ấy nói Tôi là Gabriel Một trong các thiên sứ của Đức Chúa Trời Tôi được Đức Chúa Trời sai đến để thưa chuyện với cô Cô Mary sửng sốt Cô thấy sợ Và tự hỏi lời thiên sứ nói có nghĩa là gì? Thiên sứ tiếp tục, xin cô đừng sợ, Đức Chúa Trời biết cô, biết rất rõ, và Ngài yêu thương cô. Ngài sai tôi đến báo tin cho cô hay, Ngài đã chọn cô để ban cho cô một vinh dự lớn lao. Cô sẽ hạ sinh đấng mà Đức Chúa Trời đã hứa ban, con trẻ này sẽ là con của chính Đức Chúa Trời. Cô Marie nhỏ nhẹ nói, Nhưng mà tôi không hiểu Tôi chưa về nhà chồng mà Thiền sứ nói tiếp Xin cô đừng bận tâm Đức Chúa Trời sẽ lo liệu tất cả Có gì là quá khó với ngài đâu Cô hẳn còn nhớ bà Elizabeth Chị họ của cô Ai cũng nghĩ sẽ chẳng bao giờ bà ấy có con Vậy mà nay bà ấy đang mang thai Cô thấy đó Chẳng có gì mà Đức Chúa Trời không làm được Nghe vậy, Marie hiểu là mình có thể tin tưởng Đức Chúa Trời để làm bất cứ việc gì Ngài dạy phải làm. Đâu cần cô phải hiểu hết tất cả. Cô liền thưa. Vâng, tôi sẽ làm bất cứ điều gì Đức Chúa Trời muốn. Kinh Thánh Luca, chương 1 Câu 5 đến câu 25 Câu 39 đến câu 80 Tên cháu là Dăng Ông Dăng Baptist thu xếp mọi việc xong Marie vội vã lên đường đi thăm người chị họ là Elizabeth Đường đi xa lắm Nhưng cuối cùng cô cũng tới nơi Và tìm ra nhà của bà Elizabeth và ông Satchari chồng bà Marie vui vẻ nói Vừa hay tin là em đến liền đây Rồi cô bắt đầu kể lại cho người chị họ nghe hết những gì đã xảy ra Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Elizabeth đã biết hết rồi Elizabeth nói Đức Chúa Trời đã chọn em làm mẹ Chúa Giêsu, Thật là kỳ diệu Và bà bắt đầu kể cho Mary nghe câu chuyện lạ lùng của chính bản thân bà Hai ông bà mong có con đã từ lâu Họ cầu nguyện nhiều với Đức Chúa Trời Nhưng nhiều năm trôi qua Mà họ vẫn không có con Nay đến tuổi già đâu còn mong gì nữa Ông Satchari là một thầy tế lễ Và hôm đó tới phiên ông phải đi Jerusalem lo việc thờ phượng Ông được chọn để vào bên trong đền thờ dân hương Trong lúc ông đang ở đó một mình Thì thiên sứ Gabriel của Đức Chúa Trời đến với ông Thiên sứ nói Này, ông Satchari, xin đừng sợ Đức Chúa Trời sai tôi đến báo tin cho ông hay hai ông bà cầu xin Đức Chúa Trời một người con Thì Ngài đã nhậm lời Ông bà sắp được một đứa con trai Ông sẽ đặt tên cho em bé là Dăng Lớn lên Em sẽ thành vĩ nhân và đem lại hạnh phúc lớn cho ông bà Đức Chúa Trời đã chọn con trai ông bà để báo cho dân Ngài biết Đấng cứu thế của họ đang đến gần Dăng sẽ giúp họ chuẩn bị sẵn sàng đón mừng đấng ấy Nhưng ông Satchari thật sự không thể tin được chuyện này. Hay ông bà đã quá già rồi, làm sao có con được? Thiên sĩ bảo, bởi vì ông không tin lời Đức Chúa Trời, nên kể từ giờ phút này, ông sẽ không nói được, cho đến ngày lời hứa của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm. Khi đã làm xong nhiệm vụ của mình trong đền thờ, ông Satchari trở về nhà. Ông không nói được tiếng nào. Bà Elizabeth làm sao hiểu được chuyện gì đã xảy đến với ông Bà lo lắng vô cùng Thế là ông Sachari phải viết ra hết mọi sự Để giải thích cho bà Bà Elizabeth nói với Mary: Đức Chúa Trời đã giữ lời Ngài Đã hứa Bốn tháng nữa Hạ Nhi sẽ chào đời Mà ông Sachari thì vẫn không nói được Cô Marie ở lại ba tháng với hai ông bà Gần tới ngày bà Elizabeth sinh con Thì Marie trở về Nazareth Khi đến ngày đến tháng Thì bà Elizabeth sinh được một đứa con trai Cái gia đình và bạn hữu nô nức đến chia vui với hai ông bà Họ bắt đầu bàn bạc xem sẽ đặt tên cho em là gì Ai cũng muốn lấy tên cha là Zachary mà đặt cho em Nhưng bà Elizabeth quả quyết Không, tên bé là Dăng Họ cãi lại Trong họ hàng đâu có ai tên Dăng Rồi họ quay qua ông Satchari để xin ý kiến Ông lấy tấm bản ra, rồi viết Tên cháu là răng. Hết thảy mọi người đều bỡ ngỡ Ngay lúc ấy, ông nói lại được Và việc đầu tiên ông làm là cất tiếng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho ông bà đứa con trai này Kinh Thánh Matthieu chương 1 câu 18 đến 25 Luca chương 2 Câu 1 đến câu 20 Đến cứu thế ra đời, nằm trong máng cỏ Chú thợ mộc Joseph đang bối rối trăm bề Cô thiếu nữ Marie chú hết lòng yêu mến đang mang thai Có điều không phải là con của chú Hai người chưa chung sống với nhau Thiên hạ đã bắt đầu xầm si Chắc là chú sẽ phải tự hôn thôi Nhưng đêm ấy trong một giấc chim bao Chú nghe thiên sứ của Đức Chúa Trời bảo: Đừng từ hôn với Mary. Cô ấy chẳng có lỗi gì hết. Đức Chúa Trời đã chọn cô để hạ sinh con của Ngài, là đấng Mêsi mà Ngài đã hứa. Ông sẽ đặt tên cho hài nhi là Jesus, nghĩa là Đấng Cứu Thế, vì hài nhi sẽ cứu dân Ngài khỏi tội lỗi. Khi thức dậy, chú cảm thấy vừa vui mừng, vừa nhẹ nhàng như được ai cắt dùm một gánh nặng. Bây giờ ai muốn nói gì thì nói, chú sẽ cưới cô Mary về và sẽ chăm sóc cho cả hai mẹ con. Sau đó không lâu, Hoàng đế Roma là Augusta ra một chỉ thị. Tất cả mọi người trong đế quốc Roma phải đi về nguyên quán của mình để khai tên tuổi. Hoàng đế muốn nắm phưởng danh sách của dân để không ai có thể trốn thuế gia đình ông Joseph thuộc dòng dõi vua David. Vì vậy ông phải về Bethlehem là sinh quán của vua David. Ông cũng phải đem theo cô Mary suốt cuộc hành trình dài, băng qua đồi núi, xuống tận miền nam. Đường đi gồ ghề, trắc trở trên hơn trăm cây số. Con lừa thì chở lương thực, chăn mền rất cần cho những đêm giá lạnh, cùng với tả áo cho hài nhi sẽ sinh ra nay mai. Cuối cùng họ cũng tới được Bethlehem Khỏi phải nói là cô Marie đã kiệt sức Nhưng họ chẳng tìm được chỗ trọ để nghỉ ngơi Các quán trọ đã đầy những khách Cũng may mà có một chủ quán chạnh lòng thương Mới đề nghị với hai ông bà chỗ duy nhất còn lại Là một góc chuồng chiên Hiển nhiên đây không phải là nơi sang trọng Có điều ít ra bà Marie còn có thể nghỉ ngơi Đêm đó chính là đêm bà sinh em bé Để giữ hơi ấm cho em Bà bọc em trong những tấm tả đã mang theo Rồi đặt em nằm trong máng ăn của súc vật Thế rồi em bé nhắm mắt thiêu thiêu ngủ Trên những ngọn đồi bao quanh thành phố Có những người chăn chiên canh giữ đàn vật Màn đêm buông xuống tối đen cảnh vật hoàn toàn tĩnh lặng Thỉnh thoảng mới nghe tiếng cừu kêu be be rất nhẹ Bỗng một luồng ánh sáng lé lên, chói lòa, khiến các người chăn chiên phải đưa tay che mắt. Và từ luồng ánh sáng, một tiếng nói vang xa, tiếng thiên sứ của Đức Chúa Trời. Đừng sợ, tôi đem đến một tin mừng, cho anh em và cho toàn thế giới. Đấng cứu thế mà Đức Chúa Trời hứa ban, hôm nay đã ra đời tại Bethlehem. Anh em sẽ gặp thấy hài nhi nằm trong máng cỏ. Cùng lúc, các người chăn chiên thấy từng đoàn thiên sứ đồng thanh ca ngợi Đức Chúa Trời. Sáng danh thiên chúa trên trời, bình an dưới đất cho người được ơn. Khi các thiên sứ đi rồi, trời lại tối như mực. Các người chăn chiên thì bàn tán với nhau. Họ nói, chúng ta phải sang Bethlehem xem chuyện gì đã xảy ra họ lo thu xếp cho đàn vật an toàn rồi hối hả đi vào thành phố. Đến nơi, họ gặp thấy bà Mary cùng với ông Joseph và thấy hài nhi nằm trong cái máng. Lúc đó họ hiểu ra rằng những gì các thiên sứ đã nói với họ là có thật. Họ kể lại cho bà Mary và ông Joseph nghe những chuyện đã xảy ra. Sau đó họ trở về với đàn cừu, kể lại cho mọi người họ gặp trên đường. Nghe chuyện về hài nghi, cũng như lời cầu chúc của Thiên Sứ Họ vừa đi, vừa ca hát, tạ ơn Đức Chúa Trời Đã làm tất cả những gì họ đã xem thấy Đó là một đêm tuyệt vời họ sẽ không bao giờ quên Kinh Thánh, Matthew 2 Những Người Khách Lạ và Một Vì Sao Câu Chuyện Các Nhà Chim Tinh Khi con trai của bà Mary được 8 ngày thì người ta đặt tên cho hài nhi là Jesus. Đây là lúc ông Joseph và bà Marie phải làm theo những gì luật Do Thái dạy, là dâng con trai đầu lòng của mình cho Đức Chúa Trời. Vậy hai ông bà đem hài nhi đến đền thánh tại Jerusalem. Ở đó có một ông lão phúc hậu tên là Simeon. Đức Chúa Trời đã từng hứa với ông Là ông sẽ được trông thấy đứng cứu thế trước khi ông chết Ông có mặt khi bà Marie và ông Joseph tại đền thờ với hài nhi Jesus. Ông hãm lấy hài nhi trên tay Và tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho ông món quà này Ông lên tiếng nói Đức Chúa Trời đã giữ lời hứa của Ngài Giờ đây tôi có thể an lòng nhắm mắt ra đi Bởi chính mắt tôi đã được thấy đấng cứu thế Bà Anh Nê nữa cũng được thấy hài nhi Và các lời tạ ơn Đức Chúa Trời Bà là một bà lão đã 84 tuổi Suốt đời sống trong đền thờ Cầu nguyện và tạ ơn Đức Chúa Trời Bà kể cho mọi người trong thành phố biết Đến cứu thế mà họ đang trông đợi đã đến rồi Bà Marie và ông Joseph rất đổi ngạc nhiên Vì tất cả những gì đã xảy ra Họ trở về Bethlehem sau đó không lâu lại xảy ra một bất ngờ khác. có những người khách lạ từ phương đông đến Jerusalem. họ là những nhà nghiên cứu các vì sao, quen gọi là những nhà chiêm tinh. họ nói: đấng cứu thế dân do thái vừa mới sinh, xin cho chúng tôi biết ngài hiện ở đâu. chúng tôi đã thấy vì sao của ngài xuất hiện. nay chúng tôi tìm đến thờ phượng ngài tin đồn về những người khách lạ cùng với những câu hỏi của họ đã làm cho cả thành Jerusalem nên huyên náo xôn xao. Vào thời đó, vị vua do người Roma đặt lên cai trị dân Israel tên là Herod. Ông hết sức hoang mang sau khi nghe những lời đồn đãi. Ông đầu muốn có một đối thủ trên lãnh địa của mình. Ông cho về các thầy tế lễ và các thầy dạy sách luật của Đức Chúa Trời gọi là các giáo sư Ông hỏi họ Khi đến cứu thế đến Ngài sẽ sinh ra tại đâu? Họ trả lời Tại Bethlehem Đó là điều các tiên tri của Đức Chúa Trời đã tiên báo Thấy là vua Herod bí mật gặp mặt các người khách lạ Để biết rõ lần đầu tiên họ thấy vì sao là lúc nào Sau đó ông nói Quý vị cứ đi Bethlehem tìm Hài nhi Và khi đã gặp rồi Thì xin cho tôi biết Để tôi cũng đi thợ lại Ngài Vậy các người thách lại đi tới Bách vẫn nương theo ánh sáng của vị sao. Tới nơi họ gặp thấy Hài Nhi cùng với mẹ Ngài trong một ngôi nhà. Rồi họ mở hành lý của họ ra và lấy những lễ vật là vàng, nhũ hương và một dược để tặng cho Hài Nhi mới sinh. Thì đây quả là những món quà vừa sang trọng vừa lạ lùng. Bây giờ Đức Chúa Trời báo mộng cho các ông Đừng đi gặp lại vua Herod nữa Nên họ đã đi lối khác mà trở về xứ Sau khi những người khách lạ kia ra về Một thiên sứ đến với ông Joseph Trong một giấc chim bao Thiên sứ nói Ông phải đem Hài Nhi với mẹ ngài Trốn sang Ai Cập Và phải đi ngay Ở đây không an toàn nữa Vua Herod sắp lùng bắt Hài Nhi Để mà giết chết Và cứ tạm trú ở Ai Cập Cho đến khi tôi báo lại Ông Joseph không một phút ngần ngừng Lập tức ông đánh thức bà Mary dậy Và hai người tất tả chuẩn bị khăn gói với một ít quần áo Đồ dùng cho Hài Nhi và đồ nghề của ông Joseph Họ ra đi lúc trời còn tối Nhắm hướng nam theo con đường đầy cát bụi Băng qua sa mạc đến Ai Cập Đây là nơi mà trước đó nhiều thế kỷ Một người khác cũng tên là Joseph Đã đem gia đình của mình tới để khỏi phải chết đói Vua Herod nổi giận đùng đung Khi hiểu rằng các nhà chim tinh đã đánh lừa mình Ông vốn là một người tàn bạo Gây nhiều thù oán Ông cứ nơm nớp sợ có ai đó sẽ giết hại mình để cướp ngôi Và ông nghĩ phải cầm chắc rằng ấu vương này không sống được đến lớn Vậy là ông sai lính đi đến Bethlehem Với lệnh phải giết chết tất cả các bé trai dưới 2 tuổi vua không để sót lại nguy cơ nào đe dọa ông ở Bethlehem không bao giờ người ta quên được cái ngày rùng rợn đó và cũng từ đó mọi người đều thù ghét vua Herod ít lâu sau vua băng hà thiền sứ lại đến báo mộng cho ông Joseph biết đã có thể an toàn trở về nhà thế là ông Joseph bà Mary và hài nhi Jesus trở về Nazareth Bà Marie không bao giờ quên ông Simeon, bà Anne, các người chăn chiên và các nhà chim tinh. Bà Hằng suy đi nghĩ lại trong lòng những việc kỳ diệu đã xảy ra lúc Hài Nhi Jesus chào đời. Năm tháng trôi qua, Hài Nhi Jesus lớn lên, cậu trở thành một chàng trai mạnh khỏe, lanh lợi, được Đức Chúa Trời yêu thương, và tất cả những ai quen biết cậu cũng hết lòng quý mến. Thinh thánh. Luca chương 2 câu 41 đến câu 52. Cậu bé trong đền thờ. hàng năm vào mùa xuân, ông Joseph và bà Mary chảy hội đến Jerusalem mừng lễ Vượt Qua. Vào dịp lễ này, mỗi gia đình giết một con chiên và dùng một bữa ăn đặc biệt để nhắc cho mọi người nhớ Đức Chúa Trời đã cứu dân Ngài thoát cảnh nô lệ ở Ai Cập như thế nào. Năm lên 12 tuổi, cậu bé Jesus cùng đi với cha mẹ nhập vào những đoàn khách đông đảo hân hoang đi viếng thành đô. Các ngày lễ náo nhiệt tưng bừng đã qua và đã đến lúc trở về nhà. Bà Marie và ông Joseph cùng lên đường với đoàn người trở về Nazareth. Trong khi đoàn khách hành hương di chuyển, đám con trai có lúc chạy lon ton lên phía trước, có khi lại la nói chuyện rồi tụt lại đằng sau. Chính vì vậy mà mãi đến chiều tối, bà Marie với ông Joseph mới nhận ra là trong đoàn không có bóng con mình. Chẳng ai thấy cậu bé Jesus đâu đầu cả. Đêm hôm đó, bà Marie cũng như ông Joseph không hề chập mắt. Hôm sau, vừa sáng sớm, họ đã trở lại Jerusalem để tìm con. Một ngày đường rồi hai ngày, đến ngày thứ ba mới tìm thấy cậu con trong đền thờ. Cậu bé chê đang chăm chú nghe giảng dạy về luật của Đức Chúa Trời, rồi tham gia đặt câu hỏi. Ai nghe cũng ngạc nhiên về trí thông minh của cậu. Gặp thấy con, bà Mary vui mừng âu yếm hỏi, Sao con lại làm như thế? Con biết không, cha con và mẹ đã phải cực lòng tìm con. Cậu bé chê hình như ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Cậu trả lời, Cha mẹ không biết con ở... Cậu trả lời: "Cha mẹ không biết con phải ở đây trong nhà cha con sao?" Hai ông bà ngỡ ngàng trước câu trả lời đó. Họ đã quên rằng cậu Jesus không như bao trẻ em khác. Chính Đức Chúa Trời mới là cha của cậu. Thế rồi tất cả đều trở về Nazareth. Tại đây, cậu bé Jesus lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng lời. Kinh thánh, Luca, chương 3 đến chương 4. Người tiên phong của đấng cứu thế Ông Sachari giúp cậu con trai của ông học tập và hiểu sách kinh thánh Nghĩa là luật của Đức Chúa Trời và lời các tiên tri Từ ban đầu, cậu dân được huấn luyện Để làm công việc mà Đức Chúa Trời đã chọn cậu để giao Về sau, khi bắt đầu lớn Cậu sống một mình trong hoang địa Áo cậu mặc làm bằng lông lạc đà xù xì về một chiếc thắt lưng Thức ăn của cậu là loài châu chấu và mật ong rừng Ở đó trong hoang địa Đức Chúa Trời trao cho cậu một thông điệp Và khi đã thành người chín chắn văn bắt đầu đi giảng dạy Người ta tụ lại đông đảo Để nghe con người có vẻ rừng rú Nhưng lại ăn nói có uy Ông nói Đấng cu thế sắp đến rồi Quý vị hãy chuẩn bị sẵn sàng Hãy sửa đổi cách sống và Đức Chúa Trời sẽ tha tội cho quý vị. Ông Văn ăn nói rất thẳng, ông vạch trần cho dân chúng thấy những sai trái của họ. Nhiều người nghe ông giảng, thì thật lòng muốn sống tốt hơn. Thế là ông đưa họ xuống sông Jordan, thực hiện nghi lễ dìm họ xuống nước. Ngày nay chúng ta nói đó là phép bắp tên. Họ làm như thế để nói rằng, họ muốn từ bỏ quá khứ xấu xa của họ. Để bắt đầu một cuộc sống mới Khi họ hỏi họ phải làm gì Ông Văn đáp Hãy chia cơm sẻ bánh cho người đang đói Có dư áo quần thì cũng hãy đem bớt cho người ta Ông bảo các người thu thuế phải thôi không gian lận nữa Và khuyên binh lính hãy bằng lòng với đồng lương của mình Dân chúng bắt đầu tự hỏi Không biết ông Giang có phải là đấng cứu thế mà Đức Chúa Trời đã hứa hay không? Nhưng ông khẳng định, Không, tôi chỉ là người tiên phong của đấng cứu thế, Còn đấng cứu thế ngày cao cả hơn tôi rất nhiều. Đức Chúa chê từ Galilei đi xuống miền Nam để gặp ông Văn. Tuy là họ hàng với nhau, Nhưng trước đó, hai bên chưa hề gặp nhau. Tuy vậy, ông Văn nhận ra ngay, Đức Chúa chê chính là đấng mà Đức Chúa Trời đã hứa. Ông hỏi, Tại sao Ngài lại đến với tôi? Người cần được làm phép bắp tên là tôi, chứ đâu phải Ngài. Nhưng Đức Chúa chê vẫn muốn để ông dân làm phép bắp têm cho mình. Đến khi lên khỏi nước, Ngài nghe có tiếng phán với Ngài. Con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Chịu cám dỗ. Sau đó Đức Chúa chê đi vào hoang địa. Sống một mình suốt 40 ngày đêm Đến khi Ngài đói lã Thì Sa Tăng, kẻ thù của Đức Chúa Trời Bắt đầu cám dỗ Ngài Nó tìm mọi cách làm cho Ngài cãi lệnh Đức Chúa Trời Để làm hỏng chức vụ của Ngài Ông đói rồi Hãy khiến cho mấy hòn đá này thành bánh mì đi Nhưng Đức Chúa Giêsu từ chối Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài những quyền năng đặc biệt Nhưng đâu phải để ngài sử dụng một cách ích kỷ. Hãy quỳ xuống, thờ lạy tôi đi, rồi tôi sẽ cho ông hết mọi của cải trên thế gian này. Một lần nữa, Đức Chúa Jesus lại từ chối. Ngài đáp: Đức Chúa Trời dạy chúng tôi phải thờ lạy Ngài và không thờ lạy ai khác. Satan thử hết mọi chiêu của nó. Nhưng không tài nào làm cho Đức Chúa Giêsu cãi lệnh Đức Chúa Trời được. Sau 40 ngày ấy, Đức Chúa Giêsu trở về nhà. Bây giờ Ngài đã sẵn sàng để bắt tay vào công việc đang chờ trước mắt. Khởi đầu chức vụ của Đức Chúa Giêsu. Trở về Galilee, Đức Chúa Giêsu đâu có đi một mình. Đã có những môn đệ đầu tiên đi theo Ngài. Trước hết là ông Andrê với anh ông là Phiêrơ và ông dẫn đến với Đức Chúa Jesus. Họ là những người đánh cá trên biển hồ Galilee. Rồi tới hai người ở cùng thành phố với họ, đó là ông Philip với ông Nathanael. Và ông Philip giới thiệu với Đức Chúa Jesus. Về đến Galilee, Đức Chúa Giêsu rời bỏ cửa hàng thợ mộc trước đây của mình, là vì ngài sắp bắt đầu chức vụ chính của ngài. Ngài đã lãnh một thông điệp từ Đức Chúa Trời để đem chia sẻ cho dân chúng Ngài bảo Chúng ta đang sống một thời kỳ đặc biệt Đức Chúa Trời làm vua Triều đại Ngài đã tới Một thời đại mới đang bắt đầu Mỗi người hãy từ bỏ những gì là sai trái và tin và tin lành của Đức Chúa Trời Nhưng tại Nazareth Là nơi Ngài sinh trưởng Người ta không chịu để tai nghe Ngài họ lẩm bẩm, cái ông thợ mộc này tưởng mình là ai cơ chứ, chưa tập sự mà đòi đi dạy người ta. Ngài vào giảng dạy trong nhà hội, đó là nơi đám con trai học tập trong tuần, cũng là nơi người ta hội họp để nghe lời Chúa vào ngày Sa-bát. Nhưng ngài đã bị người ta lôi ra khỏi đó. Thế là Đức Chúa Jesus đi đến những làng mạc và thành thị xung quanh. Tại đây thiên hạ nô Đức nghe lời ngài giảng dạy. Kinh Thánh Giăng 2 Đức Chúa chê đi dự một đám cưới Nhân một đám cưới tại Cana, miền Galilei Mẹ Đức Chúa chê đến đó phụ việc Đức Chúa chê và các môn đệ ngài cũng được mời tham dự Mọi người đang vui vẻ ăn uống, chuyện trò thì hết rượu Bà Marie kính đáo đi nói cho Đức Chúa chê hay Rồi bà dặn mấy người giúp việc người bảo gì các anh phải làm theo. Có sáu cái chum nước thật to đặt gần đó để khách có thể tẩy rửa trước bữa ăn. Theo nhiều luật do Thái dạy, nhưng lúc này thì các chum ấy trống không. Đức Chúa Jesus nói với gia nhân: các anh đổ đầy nước vào chum đi, và họ đổ đầy tới miệng. Bây giờ thì các anh múc đem cho ông quản tiệc. Các người giúp việc ngơ ngác nhìn nhau, nhưng họ cũng làm theo lời Đức Chúa Jêsus bảo. Đến khi nếm thử, ông quản tiệc nói với chú rể: "Người ta ai cũng đãi rượu ngon trước, khi khách đã ngà ngà mới đem rượu soạn ra. Còn cậu thì giữ rượu hảo hạng cho tới giờ này." Nước đã biến thành rượu. Đây là việc lạ lùng đầu tiên Đức Chúa Jêsus làm để cho thấy quyền năng của Ngài và để chứng tỏ ngài là con Đức Chúa Trời. Thấy vậy các môn đệ của ngài đã tin vào ngài. Kinh Thánh Luca chương 5, chương 6, câu 12 đến câu 16. 12 môn đồ ai đến với Đức Chúa Giêsu cũng sững sờ kinh ngạc khi nghe những lời giáo huấn của ngài. Tất cả đều hết sức mới mẻ. Mà ngài ăn nói mới có uy làm sao? Đến khi Ngài bắt đầu chữa lành bệnh nhân, thì tiếng đồn lan nhanh khắp xứ. Thiên hạ kéo đến từ khắp gần xa, và Đức Chúa chê bận rộn từ sáng đến tối. Không còn chút thì giờ nghỉ ngơi nữa. Ngài đi đến đâu là dân chúng tụ lại đó. Nhiều khi Ngài mệt lã, nhưng không bao giờ từ chối giúp người ta. Một ngày kia, dân chúng kéo đến bờ hồ Đông nghẹt. Đến nỗi ngài phải bước xuống thuyền của ông Pierre. Ngài bảo Chèo ra xa một chút đi Rồi ngài đứng trên thuyền mà giảng dạy dân chúng Sau đó Ngài bảo ông Pierre Chèo ra xa hơn nữa để thả lưới bắt cá Ông Pierre thưa Chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà chẳng bắt được một thứ gì Nhưng nếu thầy bảo vậy Hai ông Pierre và anh rê thả lưới Và sau đó thì bắt được cá nhiều đến nỗi lưới gần muốn rách Đầy cả hai thuyền Bớ anh em đến giúp một tay Hai ông hô vậy với các bạn chài ở thuyền bên kia Là hai ông gia cơ và dăng Và họ đổ mẻ cá ấy lên Trên đường trở vô bờ Được chúa chê bảo Bây giờ tôi muốn các bạn bỏ nghề đánh cá của các bạn Để cùng đi với tôi Kể từ nay các bạn sẽ đi thu nạp người ta Không phải tất cả các môn đệ của Đức Chúa Giêsu đều là dân đánh cá. Có lần, Ngài ra khỏi nhà thấy một người thu thuế tên là Matthieu đang ngồi tại chỗ làm của ông. Ngài bảo, anh đi theo tôi. Và ông Matthieu đã đi theo. Những người như ông Matthieu có bổn phận đi thu tiền thuế mà người Do Thái phải nộp cho người Roma. Họ thường làm giàu do họ đòi người ta phải nộp nhiều hơn số tiền phải đóng. Nên chẳng có gì ngạc nhiên khi mọi người đều ghét và khinh họ Hôm đó ông Matthieu làm một bữa tiệc đại Đức Chúa Giêsu tại nhà ông Những kẻ xung đạo bất bình vì Ngài đến đó dự tiệc Họ nói Ông này thích giao du với loại người như thế à? Đức Chúa Giêsu đáp Tôi cũng như người thầy thuốc Tôi chăm sóc cho người đau ốm Chứ đâu phải cho người khỏe mạnh Tôi đến để đem những người đàn ông, đàn bà như thế quay về với Đức Chúa Trời. Bằng đêm khi đám đông đã trở về nhà, Đức Chúa Giêsu thường hay đến một nơi vắng vẻ trên các ngọn đồi, để được yên tĩnh mà cầu nguyện. Có khi Ngài cầu nguyện suốt đêm, sau một đêm dài cầu nguyện, Ngài chọn 12 người trong số các môn đệ trung thành của Ngài, để họ trở nên những người bạn thân tính nhất, còn gọi là môn đồ. Đó là các ông Phiere và Andre, Gia-cơ và Giăng, Philip và Battelemi, tức là Nathanaen, Matthia, Thomas, Gia-cơ con ông Aphê, Simon, Juda và Juda Iscariot, kẻ sau đó đã phản bội Ngài. 12 ông này cũng đi theo Đức Chúa Jêsus khắp nơi. Các ông là những người bạn thân thiết nhất của Ngài. Và Ngài là thầy dạy của các ông Các ông chứng kiến những việc kỳ diệu Ngài làm Chính Ngài giải thích cho các ông biết Tại sao Ngài làm việc các việc đó Và Đức Chúa Trời đã sai Ngài đến để làm gì Kinh Thánh Matthieu Chương 5 đến chương 7 Những bài học ngoài trời Bài giảng trên núi Ngày Sa Bát Đức Chúa Giê-su giảng dạy trong các nhà hội Nhưng những lúc khác, Ngài thường dậy ngoài trời Mùa hè bên Israel ngày dài, trời nóng nực và rất khô Trên các ngọn đồi quanh hồ Galilei, có chỗ rộng rãi cho dân chúng đến nghe Đức Chúa Giêsu -xu ngồi xuống bãi cỏ và các môn đệ quay quần bên cạnh lắng tai nghe Đề tài hôm ấy là hạnh phúc Ngài nói, các bạn nghĩ rằng người giàu là người có phúc phải không? Bởi họ có tất cả những gì họ muốn Nhưng không phải vậy Đức Chúa Jesus nhìn các môn đệ của Ngài Họ nghèo, một số trong họ lại đói Nhưng bởi họ là công dân nước thiên đàng Nên họ có tất cả Ngài bảo, các bạn đang nghèo, các bạn thật có phúc Vì nước thiên đàng là của các bạn Các bạn đang đói, các bạn thật có phúc vì các bạn sẽ được no thỏa các bạn đang khóc các bạn thật có phúc vì các bạn sẽ được vui cười các bạn bị người đời căm ghét và loại trừ vì các bạn là bạn của tôi các bạn thật có phúc vì một phần thưởng lớn lao đang chờ các bạn ở trên trời thấy họ ngỡ ngàng được Chúa Giêsu nói tiếp đừng tốn công tốn sức để kiếm tiền Hãy mua sắm đủ mọi thứ có thể bị kẻ trộm kẻ cướp lấy sạch Hãy tích trữ của cải trên trời Ở đó không sợ ai lấy mất Phải lựa chọn thôi Một là sống để làm giàu Hai là làm những gì Đức Chúa Trời muốn Không thể một lúc làm hai việc được Các bạn lo âu sẽ ăn gì mặc gì Nhưng mạng sống chẳng quý hơn của ăn áo mặc sao Cứ đưa mắt nhìn xem chim trời Đức Chúa Trời chăm lo cho chúng nó Ngài còn chăm lo cho các bạn hơn bội phần Chỉ cần đưa mắt nhìn chung quanh Các bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời mặc cho những bông hoa dại như thế nào Vua Salomon vĩ đại cũng không mặc đẹp được như thế Vậy hãy làm những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi Rồi Ngài sẽ ban cho các bạn mọi thứ các bạn cần Những tiêu chuẩn cao Đức Chúa chê dùng hình ảnh để giúp cho dân chúng hiểu những lời ngài giảng dạy. Ngài bảo: Các bạn giống như muối. Muối làm cho thức ăn thêm ngon miệng và tránh cho nó bị thối rữa. Vậy các bạn phải làm sao cho thế giới tuyệt vời do Đức Chúa Trời dựng nên, đừng bị hư hỏng, nhưng ngày càng đáng yêu, đáng sống. Các bạn giống như những ngọn đèn. Các bạn phải làm cho đời sống các bạn sáng lên trong u tối. Nhờ vậy Khi thấy những việc tốt các bạn làm, người ta sẽ cảm ơn Đức Chúa Trời. Khi nói về cách sống mà Đức Chúa Trời chờ đợi nơi dân Ngài, Đức Chúa Giêsu bảo Các bạn đã biết các điều răng của Đức Chúa Trời trong cầu ước rồi, nhưng các bạn thường làm cho nó ra dễ dãi hơn, còn tiêu chuẩn Đức Chúa Trời đặt thì cao hơn. Ngài dạy các bạn không được giết người, nhưng tôi nói cho các bạn hay. Ai giận điên lên đến độ muốn giết người thì cũng đã phạm tội Các bạn nghĩ mình được phép ăn miếng trả miếng, phải không? Mắt đền mắt, răng đền răng mà Nhưng Đức Chúa Trời lại muốn cho dân ngài yêu thương cả kẻ thù Và lấy điều tốt đáp lại điều xấu Đâu có dễ gì đi theo con đường Đức Chúa Trời muốn Đường đi thì ngoằn ngoèo, cửa vào lại hẹp Nhưng ai muốn đi theo tôi thì chỉ có cách đi qua lối đó Chia sẻ và cầu nguyện Đề cập đến việc chia sẻ với tha nhân và cầu nguyện với Đức Chúa Trời Đức Chúa chê nói Khi các bạn muốn giúp đỡ ai Đừng hô hoán cho mọi người biết Đừng đi khoe với người này, người nọ Còn khi cầu nguyện Các bạn đừng làm người ta chú ý Đừng làm cho họ phải ngạc nhiên Hãy đi tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện với Đức Chúa Trời như với một người cha. Đừng lãi nhảy, đừng dài lời. Ngài biết rõ điều bạn thiếu thốn. Hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con. Như chúng con tha cho kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, xong cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời và vô cùng. Amen. Và ngài bảo, cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy. Hai cách xây nhà. Đức Chúa Jesus đã giảng dạy trong một thời gian dài. Ngài kết thúc bằng câu chuyện sau đây. Có hai người quyết định đi xây nhà Người thứ nhất là một người khôn ngoan Xây nhà trên nền đá vững chắc Gió táp, mưa xa, bão lục ập tới Căn nhà vẫn chẳng hề hấn chi Bởi đã được xây trên nền đá Ai nghe lời ta và trung thành tuân dữ Thì cũng giống như người thứ nhất này Người thứ hai là một người khờ dại Đi xây nhà trên cát Không tốn sức tốn công khi đào móng, đắp nền Có điều, khi mưa to gió lớn, bão lục hoành hành, thì công trình kia sụp đổ. Ai nghe lời ta mà không gắn tuân dững, thì cũng sẽ như anh chàng này. Kinh Thánh Mắc Chuyên 2 Từ câu 1 đến câu 12 Người bại liệt Các bạn có nghe nói về ông thầy người Nazareth không? Người ta đồn là ông chữa được hết mọi thứ bệnh. Vào lúc chỉ có những người giàu mới có tiền đi tìm gặp thầy thuốc, thì một tin đồn như thế lan tỏa rất nhanh. Mà quả thật, Đức Chúa Jesus chữa hết mọi thứ bệnh, phần xác cũng như phần hồn. Và khi tận mắt nhìn thấy các dấu lạ, quần chúng bắt đầu tin vào lời giảng dạy của Ngài. Tại thành Capernaum, có một người bại liệt. Bạn bè của anh ta tin chắc rằng Đức Chúa Jesus có thể chữa anh khỏi. Nhưng anh đâu có ngo ngoe được Thế là bốn anh chàng trong số bạn thân của anh ta khi anh ta đến với Đức Chúa chê -xu. Có điều, tại nơi Đức Chúa chê đang giảng dạy Kẻ đứng người ngồi chật cứng, không sao ra vào được Bốn anh chàng kia mới nảy ra sáng kiến Theo cầu thang phía ngoài Đưa người bại liệt lên sân thượng Tạo một lỗ hổng nơi mái nhà Rồi dùng dây thả người bại liệt nằm trên chổng xuống Đức Chúa chê ngước mắt nhìn lên Thấy bốn anh chàng vai u thịt bắp Và cảm động khi thấy tình bạn cũng như đức tin của họ Rồi ngài đưa mắt nhìn người bại liệt và nói Anh được tha tội rồi Ngay tức khắc Mấy thầy thông giáo có mặt ở đó liền lẫm bẩm Chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội Cái ông này tự cho mình là ai chứ Đức Chúa chê đáp lại Chữa lành hay tha tội, chuyện gì dễ làm hơn? Sợ dĩ tôi nói như đã nói, là để các ông hiểu rằng Đức Chúa Trời đã ban cho tôi quyền làm cả hai, chữa lành và tha tội. Dứt lời, ngài hướng về người bại liệt và nói, anh đứng lên đi, vác chổng mà về. Khỏi cần nói là bạn bè của anh ta vô cùng mừng rỡ. Kinh Thánh, Luca Chương Tám Câu 22 đến câu 25 Cơn bão Đó là một buổi chiều êm ả Mặt hồ phẳng lặng khi đức Chúa jêsus và các môn đệ lên thuyền sang bờ bên kia Cả ngày, ngài không có chút thì giờ nghỉ ngơi nên rất mệt Vừa đặt mình xuống là ngủ ngay Tự nhiên không có gì báo trước Một cơn gió thổi mạnh Chẳng mây chốc, nước hồ dậy sóng Con thuyền nhỏ bé trồng trành Các môn đệ phải vất vả lắm mới giữ được cho thuyền khỏi chìm, trong khi Đức Chúa Jesus vẫn ngủ ngon lành như chẳng có gì xảy ra. Cơn bão càng lúc càng hung tợn, sóng đánh vào mạng thuyền và nước bắt đầu tràn vào. Là những người đánh cá lành nghề, các ông đã quen đương đầu với sóng to gió lớn, nhưng phen này thì không biết các ông có thoát chết hay không. Tuy vậy, điều khiến các ông vô cùng ngạc nhiên, Là tới lúc này mà thầy các ông cứ tiếp tục ngủ Thầy ơi dậy đi chúng ta chết mất Đức Chúa Giêsu liền đứng dậy Ngài rảo mắt nhìn chung quanh như muốn thị uy với sóng với gió Đủ rồi yên đi Lập tức sóng yên biển lặng Rồi đưa mắt nhìn các môn đệ Ngài nói Đức tin anh em để ở đâu Không ai dám trả lời lúc nãy thì sợ sóng, sợ gió, nay thì hơi ớn lạnh trước mặt thầy. trong thầy cũng như bao người, vậy mà sóng gió phải tuân lệnh. thế ngài là ai nhỉ? các môn đệ thì thầm hỏi nhau. kinh thánh, răng, chương 3 đến chương 4 viếng Jerusalem. mỗi độ xuân về, Đức Chúa Jesus lên Jerusalem mừng lễ vượt qua. Tại đây dân chúng kéo đến thật đông để nghe Ngài giảng dạy Người khách bí mật Hồi đó ông Nicodem cũng là một bậc thầy Ông đã nghe nói nhiều về Đức Chúa Jesus Và muốn nói chuyện với Ngài Nhưng ông không muốn cho người ta thấy Nên mới tìm đến gặp Ngài ban đêm Ông mở đầu câu chuyện Chúng tôi biết thầy đã được Đức Chúa Trời sai đến Không ai có thể làm những điều kỳ diệu như Thầy đã làm nếu không có Đức Chúa Trời hỗ trợ. Đức Chúa chê biết ông đêm đang nghĩ gì. Ngài bảo, ông là Bậc Thầy Uyên Bác, nhưng vẫn có nhiều điều cần phải học. Ông muốn được đẹp lòng Đức Chúa Trời, nhưng chỉ mới sống tốt thì chưa đủ. Để được vào nước thiên đàng, ông phải sinh ra một lần nữa. Phải trở nên một người hoàn toàn mới Ông Nicodem hỏi Có nghĩa là sao? Đức Chúa giê trả lời Ông cần làm lại từ đầu Cần có một sự sống mới Sự sống mà tôi đến để ban tặng. Ông biết không? Đức Chúa Trời yêu thế gian đến nỗi Đã sai con của Ngài đến Ai tin vào tôi Thì có sự sống mới đó Bên ngoài trời vẫn tối đen trong nhà có đèn thấp sáng đức chúa trời bảo ánh sáng của đức chúa trời rạng ngời trên thế gian nhưng người ta thích sống trong bóng tối hơn bởi vì ánh sáng cho thấy rõ những việc xấu họ làm người phụ nữ bên bờ giếng vài ngày sau đó vào một buổi trời nắng chang chang Đức Chúa Jesus và các môn đệ khởi hành trên con đường dài trở về miền Galilê. Tới một thành phố nhỏ xứ Samari tên là Sica. Các môn đệ đi mua thức ăn. Lúc ấy là giữa trưa. Đức Chúa Jesus -xu ngồi xuống bờ giếng nghỉ mệt. Ngài khát nước lắm, nhưng giếng thì sâu. Chẳng mấy chốc có một phụ nữ đến chỗ giếng. Thời đó người Do Thái và người Samari kình địch nhau chẳng bên nào thèm nói chuyện với bên nào chứ đừng nói tới chuyện dùng chung một gầu nước để uống. Thế nên người phụ nữ rất đổi ngạc nhiên khi thấy Đức Chúa Giêsu ngỏ lời xin nước uống. Đức Chúa Giêsu bảo: "Chị mà biết Đức Chúa Trời có thể ban những gì và biết tôi là ai thì chị sẽ xin Ngài cho chị nước sự sống để không bao giờ phải khát nữa." Người phụ nữ trả lời: Được thế thì thích quá Tôi sẽ không cần đến đây lấy nước nữa Nhưng nước đó đâu Ông cũng chẳng có gầu để múc nước Đức Chúa chê bảo Chị chưa hiểu Tôi không nói về thứ nước uống thường đâu Điều tôi muốn nói là một sự sống mới Sự sống mà tôi đến để ban tặng Cho tới nay hai người chưa hề gặp nhau Nhưng người phụ nữ khám phá xa rằng Đức Chúa chê biết hết mọi sự về cô Những gì Ngài nói làm cô phấn kích đến nỗi Cô bỏ quên vò nước bên cạnh giếng. Cô tức tốc chạy vào thành Để kể lại cho người khác Cô nói Đến mà xem cái ông này Quý vị có nghĩ rằng ông có thể là đến cứu thế đã hứa ban không? Các môn đệ của Đức Chúa chê mang thức ăn trở về Và rồi họ thấy người ta kéo đến phía họ Đức Chúa Jesus nhìn họ tiến tới và bảo Lúa đã chín rồi, báo hiệu một mùa gặt mới Ngài nắng lại trong thành hai ngày Và khi nghe được lời Ngài giảng dạy Thì nhiều người xứ Samari tin rằng Ngài thật sự là Đấng cứu thế được Đức Chúa Trời sai đến để cứu rỗi Trần gian. Kinh Thánh Matthieu chương 12 từ câu 1 đến câu 14. Răng năm. Bất đồng về ngày Sa-bát. Đáp người bình dân quý mến Đức Chúa Jêsus và ngài yêu mến họ. Một số bỏ cả công việc, nhà cửa và gia đình mà đi theo ngài. Đức Chúa Jêsus có nhiều bạn hữu, nhưng chẳng bao lâu lại có kẻ thù nữa. Một số quan chức và bậc thầy trong đạo Do Thái đâm ra canh tị chỉ vì ngài được dân chúng vô cùng mến mộ. Một ngày Sa-bát nọ, giữa mùa gặt, được Chúa Chésu và các môn đệ đi ngang qua một cánh đồng lúa, thầy trò đói bụng nên bứt lúa ăn. Nhóm người Pha-ri-si thấy điều đó gai mắt. Họ vốn là những người giữ đạo rất kỹ và tự hào vì tuân giữ luật Do Thái thật là nghiêm ngặt. Họ lên tiếng hạch sách: "Quý vị vi phạm luật rồi." Bất lúa là lao động, mà không ai được lao động trong ngày Sa-bát." Đức Chúa Giê-su trả lời: "Đức Chúa Trời phán: Điều ta muốn là lòng nhân ái. Người ta không có lỗi mà các ông lên án là các ông sai." Đức Chúa Giê-su đi tiếp đến nhà hội trong thành. Ở đó có một người bị bại tay. Người ta chờ xem Đức Chúa Giê-su có chữa người ấy không. Chữa lành cũng kể là lao động. Đức Chúa Giêsu hỏi: Luật cho phép chúng ta làm gì trong ngày Sa-bát? Giúp đỡ hay làm hại người ta? Cứu sống một người hay giết chết? Ngày Sa-bát, con cừu lỡ sảy chân xuống giếng, các ông cũng cứu nó phải không? Thế chẳng lẽ con người không quan trọng hơn con cừu à? Nói xong, Đức Chúa Giêsu quay nhìn người bị hại, anh giơ tay ra tức thì tay người ấy lành mạnh trở lại. Một lần khác tại Jerusalem, Đức Chúa Giêsu thấy một người nằm liệt trên chóng bên bờ một hồ nước gọi là Bethesda. Anh này bị bệnh đã 38 năm rồi. Đức Chúa Giêsu hỏi anh, anh có muốn khỏi bệnh không? đứng dậy vác chóng mà đi. Lẽ ra thì chẳng có chuyện gì có điều hôm đó lại là ngày Sa-bát, thế là đang vui vì mới được chữa lành, anh chàng kia bỗng gặp sát rối với mấy vị quan chức do thái. Những người này liền kiếm chuyện với Đức Chúa Jesus, nhưng ngài bảo họ: Đức Chúa trời vẫn luôn làm việc và tôi cũng phải làm. Điều này càng làm cho họ tức giận thêm. Họ thầm nghĩ: cái ông Jesus này đã vi phạm luật Sa-bát rồi. Nhưng tệ hơn nữa là con tự coi mình ngang hàng với Đức Chúa Trời Kinh Thánh Mát Chương 6 Từ câu 14 đến câu 29 Sinh nhật vua Herod Ông rằng Báp gặp chuyện không lành Số là vua Herod đã ly dị vợ để cưới bà Herodia Vợ của ông Philip Người Anh cùng cha khác mẹ với mình và ông răng nói thẳng với vua làm như vậy là sai thế là vua cho người đi bắt ông răng và tống ông vào ngục bà Herodia muốn giết ông nhưng vua Herod lại sợ vua biết ông răng là người tốt nhân dịp vua mừng sinh nhật bà Herodia liền chụp lấy cơ hội con gái bà ra biểu diễn một tiết mục múa để chiêu đãi quan khách vua thích thú đến độ hứa sẽ ban cho cô bất cứ điều gì cô xin Dù là một nửa vương quốc đi nữa Bà Herodia liền bảo con gái Xin cái đầu giang bắp tiếp đặt trên mâm Và cô con gái đã vâng lời Nhà vua buồn lắm nhưng đã lỡ thề Không giữ lời thì mất mặt Nhất là trước bao nhiêu quan khách sang trọng quyền quý Thế là ông cho một thị vệ vào nhà tù Chém đầu ông giang Nghe tin ấy Môn đệ ông đến lấy thi hại ông Đem đi chôn cất Ngày sau đó họ đến đem tin cho Đức Chúa Giêsu. Kinh Thánh Luca chương 7 Lòng tin và ơn tha tội Người Do Thái cầm thù binh lính Roma Nhưng đâu phải hết mọi người Roma đều xấu Chẳng hạn ông sĩ quan Roma Ở thành Cabenaum Đối xử rất tốt với dân trong thành thậm chí ông còn xuất tiền riêng của mình cho xây một nhà hội ở đó nữa. Bây giờ người giúp việc của ông đau nặng gần chết, ông nhờ những người bạn do thái của ông đến ướm hỏi đức Chúa Giêsu có bằng lòng chữa cho bệnh nhân không. Họ thưa với đức Chúa Giêsu, người Do này là người tốt, ông ấy quý mến dân ta, xin ngài vui lòng giúp ông ấy. Vậy đức Chúa Giêsu đi với họ. Khi đoàn người đi gần tới nhà Vi sĩ quan cho người ra đón Đức Chúa Giêsu, thưa lại với ngài rằng: Tôi đâu dám mong ngài vào nhà tôi. Ngài chỉ cần ra lệnh thôi là đầy tớ tôi sẽ khỏi bệnh. Bản thân tôi là một quân nhân, tôi đã quen ra lệnh và cũng quen tuân lệnh. Nghe vậy Đức Chúa Giêsu rất đổi ngạc nhiên. Ngài nói: Tôi chưa hề thấy một lòng tin như vậy bao giờ. Ngay cả trong dân do thái. Các người đưa tin trở về, và thấy người bệnh đã khỏe lại. Được Chúa Giêsu đã nhậm lời ông sĩ quan Roma. Sau đó một thời gian, Được Chúa Giêsu được một người thuộc nhóm Pharisee tên là Simon mời dùng bữa. Trong lúc họ đang ngã người chung quanh bàn ăn theo kiểu người Roma, thì một phụ nữ, một khách không mời từ ngoài đường bước vào, tay mang một bình dầu thơm cô đến quỳ bên đức chúa jêsus nước mắt vàng dụa làm ướt cả bàn chân dính bụi của ngài cô lấy mớ tóc dài lau bàn chân đức chúa jêsus và lấy dầu thơm mà xức ông simon cảm thấy xấu hổ và lúng túng người đàn bà này đã bị tai tiếng sao đức chúa jêsus lại để cô ta chạm đến người mình đức chúa jêsus biết ông simon đang nghĩ gì ngài bảo ông simon nè Có hai con đợ Một người mắc nợ thật nhiều Người kia mắc nợ ít thôi Mà nếu cả hai được tha Thì trong hai người đó Ai là người biết ơn nhiều nhất Câu trả lời đã quá rõ Rồi Đức Chúa giêsu nói tiếp Tất cả các bạn đều cần được Đức Chúa Trời tha thứ tội Nhưng những người được Đức Chúa Trời tha nhiều nhất Như người đàn bà này chính là những kẻ yêu mến Chúa nhiều hơn cả. Cuối cùng Đức Chúa Giêsu bảo người phụ nữ: "Tội của cô đã được tha rồi. Lòng tin của cô đã cứu cô. Hãy đi bình an." Kinh Thánh, Luca chương 15, răng chương 10. Người chăn chiên nhân lành. Khi Đức Chúa Giêsu giảng dạy, mọi người lắng nghe kể cả các em nhỏ. Chúng ngồi yên chăm chú, hy vọng được nghe một câu chuyện. Là vì Đức Chúa Giêsu thường hay kể những mẫu chuyện để cho dễ hiểu. Khi có vấn đề gì khó giải thích, Đức Chúa Giêsu kể một câu chuyện để người nghe suy đi nghĩ lại. Ai muốn theo Ngài thì sẽ hiểu ra ý nghĩa sâu xa của từng câu chuyện đó. Ngài thường hay nói: Ai có tai thì nghe, Có nghĩa là cứ suy nghĩ kỹ và cố gắng hiểu Có lần ngài nói Người kia có một trăm con chiên Trong số đó một con rời xa bầy rồi lạc mất Người chủ đã làm gì? Anh để 99 con lại trên núi Rồi tất tả đi tìm con chiên lạc Trên đường đi anh thường dừng lại nghe ngóng May chi mà có tiếng kêu pe pe Anh lùng sục hết mọi nơi con chiên có thể bị lạc, bị té hay bị thương. Bất chấp mệt mỏi, không ngại tốn thì giờ. Cứ thế cho đến lúc tìm ra con chiên lạc. Cuối cùng thì anh cũng tìm ra. Anh vác nó lên vai, nhanh nhẫu đưa về nhà. Rồi mời bạn bè thân thích đến và nói. Mời các bạn chung vui với tôi. Tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Và Đức Chúa chê kết luận Trên trời cũng mừng vui như vậy Khi có người đàn ông hay đàn bà Quay trở về với Đức Chúa Trời Tôi có bổ phận đi tìm Và đem về nhà Đức Chúa Trời Những ai đã đi lạc Đức Chúa chê còn nói Tôi là người chăn nhân lành Người chăn nhân lành chẳng bao giờ bỏ mặt đàn chiên Anh đưa tiền tới đồng cỏ xanh Tới nguồn suối mát Anh biết từng con chiên một, anh không tháo chạy khi chó sói xong tới. Chiên đi theo anh vì nhận ra tiếng anh. Ai theo ta thì biết ta và tin ta. Ta hướng dẫn họ, ta che chở họ. Vì họ, ta hiến dân mạng sống mình. Kinh Thánh, Luca, chương 8, từ câu 40 đến câu 56 sống lại và mạnh khỏe. Ngày nọ, ông Sairu, một trong những người đứng đầu nhà hội trong khu xóm, đến cầu cứu Đức Chúa Jesus. Còn bé gái của tôi đau nặng lắm, sợ nó không qua khỏi, xin thầy thương cứu cháu. Đức Chúa Jesus liền đi đến nhà ông, có một đám đông đi theo ngài. Trong đám đông có một người đàn bà bị bệnh băng huyết. Tìm thầy chạy thuốc đã 12 năm rồi mà vẫn tiền mất tật mang. Chỉ còn Đức Chúa Jesus là hy vọng duy nhất của bà. Bà tự nhủ, tôi mà sờ được vào áo Ngài thôi, chắc chắn tôi sẽ được lành. Vừa chen tới được gần Đức Chúa Jesus, bà liền sờ vào áo Ngài và bệnh băng huyết của bà ngừng tức khắc. Đức Chúa Jesus hỏi, ai đã sờ vào áo tôi? Câu hỏi có vẻ hơi kỳ, bởi xung quanh ngài là cả một đám đông chen lấn nhau. Nhưng Đức Chúa Jesus biết là có một ai đó vừa được khỏi bệnh. Người đàn bà sợ hãi bước tới và thú nhận với Đức Chúa Jesus bà đã làm gì. Ngài bảo, lòng tin của bà đã giúp bà khỏi bệnh, bà đi bình an. Ngay lúc đó người nhà ông Sayru chạy tới đưa tin, họ nói. Đừng làm phiền thầy nữa, con gái ông chết rồi Đức Chúa chê bảo ông sai Đừng sợ, ông chỉ cần tin thôi là cháu sẽ khỏi Khi mọi người tới nơi Họ nghe thấy cảnh khóc than ầm ỉ vì đứa bé đã chết Đức Chúa chê bảo đừng khóc Con bé đâu đã chết, nó ngủ mà Rồi ngài đến phòng đứa bé với các ông Phi-a-rơ ra cơ và răng cùng với cha mẹ nó Đức Chúa Chêsu cầm lấy tay nó và bảo dậy đi nó liền trỗi dậy ngay ngài nói tiếp lấy cái gì cho nó ăn cha mẹ đứa bé không tin nổi những gì đã xảy ra tâm hồn họ trang chứa niềm vui khi thấy đứa con mình lại được sống và mạnh khỏe kinh thánh Matia chương 13 nước thiên đàng. Đức Chúa Jesus đến ban tặng cho mọi người một sự sống mới trong nước thiên đàng. Đức Chúa Trời giống như một ông vua nhân hậu. Dân Ngài sẽ được hạnh phúc trong nước Ngài, sẽ không có tội lỗi, không có cái chết. Một ngày nào đó, mọi sự sẽ hoàn toàn tốt đẹp, mà bây giờ đã bắt đầu như vậy rồi. Đức Chúa Jesus kể rất nhiều câu chuyện gọi là ẩn dụ để cho thấy nước thiên đàng là như thế nào. Người gieo giống. Đức Chúa Giêsu bắt đầu như sau: một nhà nông kia ra đi gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vầy đường, chim chóc đến ăn mất. Một số rơi trên đất đầy sỏi đá. Nắng nóng làm các mầm non quắt lại vì rễ bén không sâu. Một số rơi vào bụi gai và cỏ dại. Làm nó chết ngạt Nhưng cũng có những hạt rơi nhằm đất tốt Và sản sinh lúa gạo Sau đó Đức Chúa Chê-xu cắt nghĩa ẩn dụ ấy Ngài bảo Lời Chúa và những người nghe lời Chúa Cũng giống như câu chuyện này đây Có khi những gì vừa nghe Đã bị quỷ dữ đến chọt mất Có khi người nghe lời Chúa Thì hớn hở vui mừng Nhưng vừa gặp khó khăn đã bỏ cuộc Cũng có khi vì lo lắng trăm bề hay ham tiện ham của mà để cho lời chúa bị bóp nghẹt. Nhưng cũng có trường hợp như hạt giống gieo vào đất tốt. Người nghe đã thật sự am hiểu và nhờ ấp ủ lời chúa trong lòng mà cuộc đời họ mang lại hoa trái thật dồi dào. Cỏ dại Sau đây là một ẩn dụ khác. Một nhà nông kia cày ruộng và gieo lúa, hạt giống rất tốt. Nhưng ông ấy có một kẻ thù Đang đêm Kẻ thù của ông đến gieo cỏ dại Vào giữa ruộng lúa của ông Không ai hay biết Cho đến khi các hạt giống nảy mầm Và bắt đầu trổ bông Các đầy tớ hỏi ông Chúng tôi đi nhổ cỏ dại được không Ông nói Không Vì sẽ có nguy cơ nhổ luôn lúa tốt Cứ để cả hai cùng lớn lên Cho tới mùa gặt. Lúc ấy các anh sẽ nhổ cỏ dại đem đi đốt Còn lúa sẽ đem cất vào kho à? Khi dân chúng ai về nhà nấy rồi Các môn đệ Đức Chúa chê xin Ngài cho họ biết ý nghĩa của ẩn dụ Ngài bảo Tôi là người gieo giống Cánh đồng là thế gian Hạt giống tốt là những ai thuộc về Đức Chúa Trời Có dạy là những kẻ thuộc về kẻ thù của Đức Chúa Trời Tức là quỷ dữ Mùa gặt sẽ đến vào ngày tận thế Hạt cải Một người kia lấy một hạt cải mù tạc nhỏ xíu đem trồng trong ruộng mình. Nó nhỏ đến nỗi giống như là hạt bụi, nhưng hạt giống nhỏ ấy lớn lên. Không bao lâu ta thấy một thân cây rắn chắc. Nó cứ lớn dần, lớn dần, cho đến khi giống như loại cây lớn, chim trời đến làm tổ trên cành của nó. Nước thiên đàng cũng như vậy đó, cứ lớn dần, lớn dần mãi. Kho báu được chôn giấu. Một người kia đào đất trong một thửa ruộng, tình cờ tìm thấy một kho báu chôn giấu ở dưới đó. Ông mừng rỡ vô cùng. Có điều thửa ruộng không phải là của ông. Ông nhanh nhậu lấy đất lấp lại. Về đến nhà, ông vội vàng bán sạch tài sản của ông, lấy tiền đi tẩu thửa ruộng và thấy là kho báu nay thuộc quyền sở hữu của ông. Rồi Đức Chúa Giêsu kết luận. Các bạn hay làm hết sức mình để biết chắc nước thiên đàng là của các bạn Viên ngọc quý Một thương gia nọ chuyên buôn bán ngọc trai Ngày kia có người đến tìm ông Mang theo một viên ngọc quý hiếm ông chưa từng thấy Hết sức to, hết sức đẹp Ông thương gia biết mình sẽ không thể ăn ngon ngủ yên Khi viên ngọc chưa về tay mình Vậy là ông đem bán hết những gì ông có lấy tiền đi mua viên ngọc nước thiên đàng cũng như thế đó đáng giá hơn bất cứ thứ gì khác trên đời kinh thánh răng chương 6 đám người bụng đói được chúa jêsus nuôi ăn 5.000 người lại một ngày bận rộn khác nữa ngay cả ăn uống cũng không có thì giờ một đám người rất đông đã theo đức chúa jêsus và nghe ngài giảng cả ngày rồi Giờ đây mặt trời đã xế bóng và ai nấy đều đói bụng Các môn đệ thưa với Đức Chúa Giêsu Xin Thầy giải tán đám dân để họ còn đi mua thức ăn Ngài trả lời Không, chúng ta phải cho họ ăn chứ Anh em có bao nhiêu bánh Ông Andre, anh ông Iphiaro thưa Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và hai con cá Nhưng bấy nhiêu đâu thấm thiế gì đức Chúa Giêsu nói bảo mọi người ngồi xuống bãi cỏ đi. Lúc đó đám đông có khoảng năm ngàn người. Rồi đức Chúa Giêsu lấy bánh và cá của cậu bé, dâng lời tạ ơn lên đức Chúa trời. Sau đó các môn đệ đem bánh đi phát một phần, và họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy ai cũng có phần. Sau khi hết, mọi người đã ăn no. Các môn đệ đi gom những miếng còn lại. Và các ông thu được 12 thúng đầy. Ngày hôm sau, Đức Chúa Giêsu nói về một loại bánh khác. Ngài bảo, tôi là bánh ban sự sống. Hãy đến với tôi, tôi sẽ tặng các bạn tất cả những gì cần thiết cho sự sống mới mà tôi đã đến để ban tặng. Kinh Thánh, Luca, Chương 9 Từ câu 18 đến câu 36 Trên núi Đám đông dân chúng đã nghe Đức Chúa chê giảng dạy Họ đã thấy những việc kỳ diệu Ngài làm Một ngày kia, Ngài hỏi 12 môn đồ thân tính Là các môn đồ của Ngài Dân chúng nói ta là ai Các ông trả lời Có người nói thầy là ông văn bắp tít đã sống lại Kẻ khác lại bảo thầy là một trong các tiên tri Còn anh em, anh em nghĩ ta là ai Ông Pierre thay cho tất cả mọi người trả lời cách thật xác tín. Thầy là Đấng Christ, là con Đức Chúa trời hằng sống. Đức Chúa Jesus rất vui khi nghe ông Pierre trả lời như vậy. Bây giờ thì ngài có thể cho các bạn của ngài biết một số những chuyện sắp xảy ra. Ngài phải chuẩn bị cho họ sẵn sàng. Ngài bảo: Ta sắp phải lên Jerusalem. Nhưng sẽ không được đóng nhận như đấng Đức Chúa Trời gửi đến. Người ta sẽ giết ta, nhưng ngày thứ ba ta sẽ sống lại. Đức Chúa Giêsu cho các môn đệ biết họ phải chuẩn bị để chính họ cũng chịu khổ nữa. Ngài bảo, ai muốn theo Thầy, người ấy phải vác thập giá của mình mà theo. Khoảng một tuần sau, Đức Chúa chê đem các ông Fierre, Jacques và Janh Đi theo Ngài lên một ngọn núi cao để cầu nguyện Trong khi các ông có mặt ở đó Thì Ngài biến đổi hình dạng Gương mặt và y phục Ngài trở nên chói loà Có hai bóng hình sáng láng khác cũng xuất hiện Đó là ông Môi Xê và tiên tri eli Đến trò chuyện với Đức Chúa chê -xu. Các ông đàm đạo với Ngài về cái chết Ngài sẽ phải chịu Trước đó ba môn đồ đã thiếp ngủ đi Khi tỉnh dậy và thấy cảnh tượng ấy, họ rất sợ hãi. Cùng lúc, một đám mây kéo đến, và từ đám mây có tiếng phán rằng, Đây là con ta! Hãy vâng nghe lời ngài! Bây giờ trên núi chỉ còn lại một mình các ông cùng với Đức Chúa chê -xu. Kinh Thánh, Luca, chương 15, từ câu 11 đến câu 32. Người cha nhân hậu và hai người con trai đến với Đức Chúa Giêsu để nghe ngài giảng. Không phải chỉ có những người tốt, nhưng còn có những người bị coi thường, bị khinh rẻ. Đức Chúa Giêsu tiếp nhận tất cả, không loại trừ ai. Thấy vậy, mấy ông pha si nặng lời chỉ trích Đức Chúa Giêsu là giao du với những người có vấn đề. Để trả lời họ, Đức Chúa Giêsu kể câu chuyện sau đây: Người kia có hai đứa con trai Đứa em xin phần gia tài của mình Được chia phần rồi Nó bỏ nhà đi Ra nước ngoài nó tiêu xài phung phí Khi nó ăn tiêu hết sạch Thì tình trạng khan hiếm Lương thực trong vùng bỗng trở thành khủng khiếp Dân chúng chết đói Anh ta xin được việc làm Trong một trại nuôi heo Anh ta đói đến nỗi Ngay cái đậu muồn cho heo Mà được phép ăn Anh cũng không chê Anh ta cũng nhớ nhà nữa Anh nghĩ thật là ngu ngốc Những người làm công cho cha mình được ăn uống dư thừa Còn mình ở đây lại chết đói Thôi mình sẽ trở về nhà Sẽ nói với cha là mình hối hận biết bao vì tất cả những gì mình đã trót làm Mình không đáng được làm con của người nữa May chi người sẽ nhận mình như một người làm công thôi Thế là anh ta lên đường quay về nhà Cha anh vừa thấy anh từ xa tiến tới đã vội chạy ra đón anh Người gian tay ra ôm anh mà hôn lấy hôn để Ông gọi đầy tớ và bảo Đem quần áo mới ra mặc cho cậu Và mau làm thịt con bê béo Chúng ta phải mở tiệc ăn mừng Tưởng con tôi đã chết, rốt cuộc nó còn sống Khi người anh ở ngoài đồng về Và nghe biết mọi việc mới xảy ra Anh đùng đùng nổi giận Anh nói với cha Con đã làm việc cho cha bao nhiêu năm trường Mà cha chưa hề mở tiệc mừng con Nay cha lại cho làm thịt con bé béo Để mừng cái thằng con vô tích sự này của cha Người cha đáp lại Tất cả những gì của cha đều là của con Nhưng chúng ta phải ăn mừng Phải vui vẻ Vì em con đây đã chết mà nay lại sống Đã mất mà nay lại tìm thấy Kinh Thánh Luca chương 10 Câu 29 đến câu 37 Chương 18 Câu 9 đến câu 17 Nhóm người Pharisie và những câu hỏi của họ Nhóm người Pharisie và các quan chức trong đạo Vừa sợ Đức Chúa Chê-xu Vừa ganh tị với Ngài Vì vậy mà họ hay đặt ra những câu hỏi hóc búa Để gài bẫy Đức Chúa Chê-xu Người Samari nhân lặng Ngày nọ một trong những người ấy hỏi Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Đức Chúa chê hỏi lại Luật Pháp dạy ông những gì? Người kia đáp Phải yêu mến Đức Chúa Trời hết lòng Hết linh hồn, hết sức lực của tôi Và yêu mến người thân cận của tôi như chính tôi vậy Đức Chúa chê bảo Đúng lắm Người kia hỏi tiếp Nhưng nghĩa là làm sao? Ai là người thân cận của tôi? Để trả lời, Đức Chúa Giêsu kể câu chuyện sau đây. Một người nọ đi từ Jerusalem xuống Jericho, Ở một đoạn đường vắng, kẻ cướp tấn công ông, Chúng lột sạch tiền bạc của ông và đánh ông nhừ tử. Sau đó không lâu, một thầy tế lễ đi ngang qua, Ông thấy nạn nhân nằm đó, nhưng không làm gì để cứu giúp. Ông điềm nhiên tránh qua bên kia đường mà đi Rồi một thầy Lê Vi đi tới Ông đến nhìn người nọ Mà cũng chẳng làm gì để cứu giúp ông ta Nhưng có một người Samari đi qua đường Thấy người bị thương thì dừng lại Ông nhẹ nhàng rửa vết thương và băng bó Rồi đặt người ấy lên lưng lừa của mình Và đưa đến quán trọ gần nhất Hôm sau khi phải rời khỏi đó Ông đưa một số tiền cho chủ quán Ông nói Xin săn sóc bệnh nhân dùm tôi Nếu có tốn nhiều hơn tôi sẽ hoàn lại khi trở về Đức Chúa Giêsu xu quay qua người đã đưa ra câu hỏi và nói Bây giờ Xin hỏi ai trong những người vừa nói trên Là người thân cận có lòng tốt đối với người bị thương Thưa là người đã xử tốt với ông ấy Đức Chúa chê bảo Vậy ông hãy đi và cũng làm như vậy